Thượng quan Kỳ trong mày toan cất tiếng đáp lại. Bỗng nghe ngoài nhà có tiếng nói trầm trọng. "Xin lão tiền bối vì chúng ta mà bỏ qua chuyện này đi. Gia tỷ tiền bối có điều chi bất mãn, xin hãy trở ra khỏi nơi này rồi Thượng quan Kỳ nhìn ra thì là chàng thiếu niên mặc đại tang đang đứng ngoài cửa, đang chăm chú nhìn vào mặt Âm Thù Ngôn Cường. nét mặt đau thương của chàng thoáng lộ vẻ tức giận. Âm Thù Ngôn Cường ngày thường ngang dọc giang hồ, Quen lấn áp người khi nào lại chịu nổi cái nhục hôm nay Bị liền mấy phen mất mặt Trong lòng căm phẫn đến cực điểm Hắn quay lại dương mắt nhìn dương quyền phổ đồng và nói Hôm nay chúng ta đến đây để điếu tang mẫn lão anh hùng Chẳng qua là vì kính trọng tư cách của lão gia Chứ chẳng có tình thâm nghĩa trọng cóc gì đâu Người ta đã không hoan nghênh mình Thế là hết rồi Câu nói đó ý rõ là thúc giục phổ đồng Nên đi ngay lập tức chàng thiếu niên hiếu chủ chưa ra tay ngăn lại và cũng không nói gì dương quyền phổ đông đứng lên từ từ đi ra cửa xem chừng hắn không muốn bỏ đi mà cũng không muốn trái ý với đồng bạn lôi danh viễn ở đâu chạy đến và nói hai vị thông thả một chút để nghe tôi nói có được hay không âm dương song tuyệt đã gần ra đến cửa nghe lôi danh viễn nói liền dừng lại Mụ nạ dòng khẽ trao đôi mày liễu Tỏ vẻ khó chịu về chuyện lôi danh viễn Can thiệp vào chuyện người Nhưng mụ không nói ra Lôi danh viễn biết thế Nên lão không dám nhìn vợ Trông thẳng âm dương song tuyệt và nói Hai vị ở nhà đại tế này Mà có chuyện gây lộn Tưởng không nên trách mẫn công tử Đã có lời khuyên can Nếu của hai vị vì tức giận Mà rứt áo ra đi Tránh sao cho khỏi các lời dị nghị Của các bạn võ lậm Hai vị nên nghĩ kỹ lại đi Để tránh lưu lại tiếng cười cho người Dương quyền phổ đồng mượn cơ hội này bảo âm thủ ngôn cường và nói Lôi huynh đã có lời khuyên nên chúng ta hãy ở lại chờ tế lễ xong hãy đi Âm thủ ngôn cường trầm ngâm một lúc nhìn lôi danh viễn chắp tay nói Lôi huynh nói vậy bọn tài hạ cũng đành nhẫn nhục ở lại thêm chút nữa mà thôi Mẫn công tử cũng chắp tay vái âm dương song tuyệt và nói Vãn bối có điều chi thất kính xin hai vị lão tiền bối miễn thứ chọn Âm dương song tuyệt tuy khí độ hẹp hòi Nhưng trước tình cảnh này Bắt buộc phải lên mặt hào kiệt Chắp tay đáp lễ rồi trở về chỗ ngồi Mẫn công tử lại nói Sắp làm lễ nhập liệm cho gia phụ Vì nào muốn nhìn di dung gia phụ Xin theo văn bối vào nhà trong Thiên Mộc và Phạm Mộc Đại Sư Đứng lên trước Một tay để trước ngực tuyên Phật Hiệu Thong thả bước ra ngoài nhà giảm Thanh thành song kiếm Kiểu đầu đại bằng lôi danh viễn Theo gót hai đại sư Âm dương song tuyệt ghé vào tay nhau Thì thầm mấy câu Giờ cũng đứng lên theo gót họ Đỗ Thiên Ngạc càng xem xét để ý thấy khác thường Không ăn nổi tính hiếu kỳ Khẽ bảo Thượng Quan Kỳ Chúng ta cùng đi xem sao Thượng Quan Kỳ đứng lên và nói Lão tiền bối đi Văn bối cũng xin theo Đỗ Thiên Ngạc theo sau âm dương song tuyệt Thượng Quan Kỳ cùng viên hiếu đi theo Đỗ Thiên Ngạc Mẫn công tử thấy cả bấy nhiêu người cùng đòi đi Không khỏi trao mày Chàng đã lỡ chót nói ra miệng Không tiện ngăn trở Xong về mặt tỏ vẻ khó chịu miễn cưỡng Đỗ thiên ngạc vờ như không thấy gì Đi lướt qua trước mặt chàng Viên hiếu đi sau cùng Mẫn công tử không nhịn được nữa Lại thấy viên hiếu hình thù khó coi Cũng đi theo Liền giơ tay ngăn lại và hỏi Ông anh cũng muốn đi coi Di dung của gia phụ hay sao Viên Hiếu không hiểu là chàng có vui lòng hay không, mỉm cười và đáp: "Vâng, bất luận lúc nào tôi cũng theo đại ca thôi." Mẫn công tử thở dài, buông tay xuống, dào bước chạy lên trước hai nhà sư để dẫn đường. Đi qua mấy cái nhà giạp đến trước cổng một đại viện, hai cánh cổng lớn đen xì vẫn đóng chặt. Mẫn công tử khẽ kéo cái vòng đồng, một tiếng kẹt vang lên, hai cánh cửa mở ra. Bốn gã đại hán lực lượng thòng tay đứng hai bên. Người nào cũng chít khăn trắng Bên ngoài cùng trong các nhà giáp khác Còn có tiếng huyên náo Vì những người đến điếu tang không biết bao nhiêu mà kệ Nhưng ở trong tòa viện lớn này Im lặng như tờ Nghiêm chỉnh lạ thường Thiết mộc đại sư đi đầu tiến vào cổng Mọi người nối gót theo vào Viên hiếu vừa bước chân vào Thì bốn gã đại hán đóng sầm cửa lại Thượng quan kỳ sợ viên hiếu Bị mắc kẹt ở ngoài cổng Bất giác ngoảnh đầu lại nhìn Thấy bốn gã đại hán có dấu binh khí trong người Chàng nghi ngờ cái chết của Lão Gia có điều gì kỳ dị. Không thì sao lúc khởi cuộc tế họ không phòng bị nghiêm ngặt như vậy. Sân trước tòa viện này chính giữa có dải một tấm vải trắng. Hiếu chủ đi trước rất thông thả dẫn đường. Bước lên tấm vải trắng mà đi. Chàng thấy vậy tự hỏi. Người ta đi trên tấm vải là có dụng ý gì đây? Hay phong tục miền này như vậy đây? Những người theo sau cũng dẫm lên tấm vải mà đi. Tấm vải dài suốt từ cổng cho đến thèm đá Sân trước rất rộng Nhưng chỉ trồng có mấy loại hoa Ngoài ra không còn gì nữa Hiếu chủ bước lên thèm đá Quay đầu lại nói với thiết mộc phàm mộc đại sư Trong tầng cổng thứ hai Có mấy con chó giữ Xin quý vị dừng lại nơi đây một chút đi Để vãn bối vào người nhà xích chó lại Rồi sẽ ra cung thỉnh các vị vào Hai nhà sư chắp tay và nói tiều thế chủ xin cứ tùy tiện đi hiếu chủ giơ tay lên lắc hai cái vòng đồng mấy cái hai cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở ra lối vừa người đi một người thò đầu ra nhìn rồi lại thụt vào trong cửa hiếu chủ tiến vào trong một lúc sau hai cánh cửa mở rộng ra hiếu chủ đứng chính giữa cửa chắp hai tay và nói mời quý vị vào trọng thiên mộc đại sư vào trước rồi đến phàm mộc đại sư thanh thành song kiếm Lôi danh viễn, âm dương song kiếm Đỗ thiên ngạc Thượng quan kỳ và viên hiếu Nối đuôi nhau đi vào Phía trong tầng cổng thứ hai Cũng có một cái sân cây cỏ ôm tổng Khu giữa sân này Cũng dài một tấm vải trắng Hai bên có hai dãy phòng Cửa sổ và cửa vào đều mở toang Nhưng không thấy một bóng người nào Đi hết một lối lót gạch đỏ Thì đến nhà đại sảnh Hiếu chủ dừng bước chắp tay và nói Linh Kiệu gia phụ đặt tại tòa sảnh này Xin mời chư vị vào Chàng đứng tránh ra một bên Để nhường lối đi Thiên mộc đại sư dẫn mọi người vào trong sảnh Trong nhà đại sảnh Trên án có bốn cây bạch lạp ánh lửa chập chờn Và có bảy hương hoa Tấm màn trắng rũ thấp Thiên mộc đại sư đứng trước tấm màn trắng Chắp tay tuyên phạt hiệu Miệng lâm dâm khấn thanh âm rất nhỏ Thượng quan kỳ đứng bên nghe không rõ gì Lúc đó hiếu chủ cũng vừa vào tới nơi Sau lưng mọi người Và không ai nói câu gì Thiên mộc đại sư quay đầu lại nhìn hiếu chủ và nói Bây giờ bần tăng có thể đi vào bên trong Để nhìn di dung của mẫn lão gia được hay chưa Hiếu chủ đáp Xin đại sư cứ tùy tiện Thiên mộc đại sư vén màn bước vào Phạm và mộc đại sư toàn cất bước đi theo Thì đột nhiên hiếu chủ nói Trong đó chật lắm xin đại sư hãy nán chờ thiên mộc đại sư trở ra rồi hãy vào nói xong liền vái dài thượng quan kỳ nghe hiếu chủ nói thế lấy làm lạ tự hỏi Chẳng lẽ vào nhìn di dung của mẫn lão gia phải vào từng người một hay sao quả nhiên chàng thấy phạm mộc đại sư chắp hai tay dừng bước đứng im trước tấm màn thiên mộc đại sư vào đã lâu vẫn không thấy trở ra tựa hồ sau tấm màn trắng có nhiều chỗ đáng coi quần hào chờ lâu không nhẫn nại được cả đến phà mộc đại sư sức chịu đựng có thừa cũng phải nóng ruột mắt đang nhắm đột nhiên mở ra hai luồng nhãn quang phóng ra nhìn chằm chặp vào hiếu chủ lạnh lùng hỏi ngay có thật di dùng mật lau da đặt ở sau lưng tấm màn trắng này không hiếu chủ gật đầu và đáp và ăn bối đâu dám nói dối quý vị đây giọng chàng nói rất thành khẩn khiến người nghe ai cũng phải tin Phàm mộc đại sư đành dàn cơn nóng nảy thở pha một cái rồi nhẫn nại đứng chở chờ thêm một khoảng uống cạn tuần trà mà vẫn chưa thấy thiết mộc đại sư trở ra Phàm mộc đại sư tự hồ như không thể nhẫn nại được nữa khẽ tuyên phật hiệu rồi nói xin mẫn thí chủ thứ lỗi cho bần tăng được tự tiện mở màn rồi không chờ hiếu chủ trả lời lặng mình đi một cái xông vào phía trong tấm màn hiếu chủ toan đưa tay ngăn trở nhưng lại rụt tay về Thanh Thành xong kiếm cũng khom lưng nói với hiếu chủ. Hiếu chủ đã phá lệ, bần đạo cũng cả gan xin vào theo. Hai đạo nhân tuy miệng nói khách khí, nhưng hành động rất cứng rắn. Tay phải vung ra, dạo bước đi vào. Hành động của hai đạo nhân thật là lệ làng, vừa lặng mình đi một cái, thì đã ở phía sau bước màn. Kiểu đầu đại bằng lôi danh viễn, liền nói. Hiện điệt đã để người ngoài tiến vào, chẳng lẽ còn cần ngăn lão thúc hay sao? lão vừa nói vừa bước nhanh, hiếu chủ nói khẽ: lôi thúc thúc hãy chờ một chút đi. lôi danh viễn trợn mắt và nói: ta kết giao với phụ thân ngươi mấy chục năm, không lẽ không bằng người ngoài hay sao? mẫn công tử không sao cản ngăn được, đành lùi lại một bước cho vợ chồng lôi danh viễn bước vào. bên ngoài tấm màn chỉ còn âm dương song tuyệt, đỗ thiên ngạc, thượng quan kỳ và viên hiếu năm người mà thôi. Đỗ Thiên Ngạc đưa mắt nhìn Âm Dương Song Tuyệt khẽ nói với Thượng Quan Kỳ: Họ đã vào cả rồi, bọn mình không thể đứng đây được nữa. Thế rồi sùng sục đi vào, lướt qua mặt Âm Dương Song Tuyệt. Thượng Quan Kỳ cùng Viên Hiếu đang không nhịn nổi tính hiếu kỳ, nghe Đỗ Thiên Ngạc nói, liền đi theo sát Thiên Ngạc. Mẫn Công Tử đứng ngang ra chắn đường và nói: Xin chư vị chờ thêm một chút nữa đi. Đỗ Thiên Ngạc liền nói. Chúng ta đợi lâu lắm rồi, lệnh tôn một đời nổi tiếng anh hùng. Chúng ta chẳng qua vì mến người mà đến điếu tạng, Chỉ xin nhìn di dung người một lần cuối cùng, rồi còn phải đi có việc gấp. Xin công tử châm trước trọ. Tuy miệng y nói rất là lễ phép, nhưng người y đã tới trước bức màn. Hiếu chủ đột nhiên thoáng lộ vẻ giận dữ trên nét mặt, nhưng né lại được ngay, tránh sang một bên, nhường lối cho Đỗ Thiên Ngạc cùng Thượng Quan Kỳ bước vào. Phía sau bức màn trắng. Không phải là nơi đặt quan tài, mà là một đường hầm rất hẹp, chỉ độ hai người đi lọt. Đường hầm ăn thông mãi vào phía sau. Thượng quan kỳ lầm bẩm Ta biết mà hai vị đại sư chùa Thiếu Lâm vào lâu không trở ra, quả nhân sau bức màn có đường hầm này. Chàng quay đầu lại nhìn thấy hiếu chủ liền đi chậm lại, nhường cho gã đi trước, rồi mình đi sau viên hiếu. Vào sâu trường nam sáu trượng, lối đi này bỗng chuyển hướng. Đỗ Thiên Ngạc quay đầu lại đưa mắt ra hiệu cho Thượng Quan Kỳ và khẽ nói Chúng ta đi vào con đường hầm này e rằng đã vào sâu trong lòng đất rồi đó Thượng Quan Kỳ liền nói Giả tỷ mà họ bịt hai đầu lại thì chúng ta đành chịu giam hãm trong này phải không Đỗ Thiên Ngạc cười đáp: Chẳng những giam hãm mà thôi nếu họ tháo nước vào hay phóng hỏa đốt đi Thì dù có võ công tuyệt thế cũng không chống nổi đậu thiên ngạc ngừng một lát rồi nói tiếp còn có một việc khó hiểu mà trong lúc đột ngột không nghĩ ra được thượng quan kỳ liền hỏi việc gì vậy đỗ thiên ngạc liền nói từ nhà đại sảnh nhìn vào đường hầm này phải tốn bao nhiêu công phụ trong thời gian ngắn không có cách nào hoàn thành được thế thì đường hầm này phải làm từ lúc mẫn lão gia còn sống thượng quan kỳ gật đầu và đáp đúng thế đỗ thiên ngạc lại nói sau khi mẫn lão gia chết rồi di thể còn đem giấu vào nơi bí mật này làm cái gì thượng quan kỳ hơi rùng mình và lẩm bẩm phải rồi chẳng lẽ thi thể mẫn lão gia sợ có người lấy trộm đi hay sao chàng còn đang suy nghĩ thì đã đi đến cùng lối rẽ văng vẳng nghe có tiếng người nói chuyện góc đường vào chỗ quang đột nhiên biến đổi một tòa nhà rộng rãi xuất hiện Thiên Mộc và Phàm Mộc Đại sư, vợ chồng Lôi Danh Viễn và Nữ Lang hiếu phục đều ở trong đó. Đỗ Thiên Ngạc, thượng quan kỳ cùng Viên Hiếu tiến vào. Trong một góc nhà có một lão già râu dài trừng đến rốn, ngồi nghiêm chỉnh đang nói chuyện cùng hai đại sư và Lôi Danh Viễn. Lão già từ từ đưa mắt nhìn bọn thượng quan kỳ và Đỗ Thiên Ngạc, khẽ nghiêng đầu thi lễ. Đỗ Thiên Ngạc suy nghĩ một lúc rồi vòng tay hỏi ngay. Lão anh hùng phải chăng là mẫn đại hiệp? Lão già nghiêng mình đáp lễ và nói Không dám, ta là mẫn trọng đường còn huynh đại đệ đỗ Thiên Ngạc đáp ngay Tiểu đệ là đỗ Thiên Ngạc Mẫn trọng đường liền nói Tôi đã ngưỡng mộ đại danh đã lâu Thế ra quan ngoại tiên thần đã trở lại trung nguyện Lão đưa mắt nhìn thượng quan kỳ hỏi ngay Thế còn anh bạn trẻ này là? Thượng quan kỳ chắp tay và đáp. Vãn bối là thượng quan kỳ và sau tôi đây là nghĩa đệ viên hiếu. Mẫn trong đường liền nói. Các vị đường xa lặn lội tới đây khiến lão hủ này cảm kích vô cộng. Thượng quan kỳ quay sang Đỗ Thiên Ngạc nói ngay. Không dám, vãn bối mới bước chân vào trốn giang hồ. Được thấy nghi biểu lão tiền bối đã là may mắn lắm rồi mẫn trong đường thở dài và nói: hey, lão hồ trong người bị nội thương rất nặng, chỉ còn chút hơi thở mà thôi. Lão hồ đã quá nửa đời người bôn tẩu giang hồ, bây giờ trang ngán dùng lưỡi đao để kiếm cách sinh nhai. Đối với mọi việc ân oán trên thế gian đã quá nhạt nhẽo. Phê này mượn cái chết giả để cho bản hữu trên trốn giang hồ, quên lão hồ đi. Sau cuộc đại tế này, lão hồ sẽ vào ẩn nơi trốn lâm tuyền ở thâm sơn." nắm xương tàn sẽ chôn tại đó cho một nát với cỏ cây lão ngừng một lát rồi nói tiếp lão hồ không ngờ được các bạn hậu tình lặn lội tới đây để coi dây dụng. Nhục tử cùng tiểu nữ luôn luôn báo tin vào làm cho lão hồ khó nghĩ quá không dám để cho quý vị thất vọng đành xa chúng mời quý vị vào trong nhà mật thất này lão hồ chỉ có một điều tâm niệm là mong quý vị đừng đem chuyện hôm nay đồn đại ra ngoài thì lão hồ cực kỳ cảm kích Lão nói một tràng dài, chẳng hiểu hư thực ra sao, khiến quân hào đứng đó càng thêm nghi hoặc. Lôi danh Viễn hai mắt tròn xoe, nhìn Mẫn Trọng Đường trong chọc hỏi ngay. "Lão ca, anh em mình mấy năm không gặp nhau rồi nhỉ?" Mẫn Trọng Đường khẽ ho một tiếng rồi đáp. "Đã đến tám chín năm rồi, hỡi ôi, những năm tháng cuối cùng trong đời người biến đổi rất nhiều, hình như thân thể đầy đặn thêm ra một chút, nhưng oai phong không còn nữa." lôi danh viễn vuốt râu cười muốn nói gì lại thôi ngừng hồi lâu lôi danh viễn lại nói tiếp năm tháng thôi thúc con người oai phóng mỗi ngày một xuống anh em mình mỗi lúc một giả đi càng xa nhau mãi dạ thiên mộc đại sư đột nhiên chắp tay và nói bần tăng vâng huấn dụ của trưởng môn tệ phái đến đây bảo hộ linh cữu mẫn lão thí chủ trong ba ngày nữa phương trượng tệ tự cũng sẽ đến đây người có biết đâu rằng mẫn lão thí chủ giả chết Thế này thì lão Tăng khó ăn nói quá đi. Chàng thiếu niên hiếu chủ đột nhân nói xen vào. Nếu hai vị thiền sư không ngại chỗ này hổ lậu, thì xin mời hai người hãy ở lại chỗ này để chờ phương trượng quý tử đến đây để gặp mặt gia phụ, rồi sẽ cùng về với nhau. Không biết ý kiến hai vị thế nào? Thiên Mộc và Phạm Mộc Đại sư đưa mắt nhìn nhau, toàn trả lời, thì đột nhiên thiếu nữ mặc đồ tang phục, cất tiếng trong chẻo nói xen vào. Tiện nữ thiết tưởng chẳng cần phải thế. Hai vị đại sư Đức Cao vọng trọng, lưu lại đây thế nào được đây? Mẫn trong đường nói. Phượng cô... Đột nhiên nổ lên cơn ho phải ngừng lại, rồi nói tiếp. Phượng Nhi nói phải đó. Xin phiền hai vị về phúc trình lên phương trượng quý tử. Làm mẫn mẫu, rất cảm ơn thịnh tình đó. Câu nói này ra về chục khách. Thượng Quan Kỳ rất lấy làm lạ, tự hỏi. Thế này là nghĩa làm sao Bỗng thấy phía sau cửa có tiếng giày lẹp xẹp Chàng quay đầu nhìn lại Thì chính là Kim Thiếu Hòa Đang vội vã bước vào Lão thấy trong nhà có nhiều người như vậy Thoáng cái dùng mình Xong chỉ thoáng qua rồi lấy lại bình tĩnh Chắp tay vái mọi người rồi nói Mọi việc xong cả rồi Cuộc đại tế đã bắt đầu được chưa Lão vừa hỏi vừa nhìn chàng thiếu niên hiếu chủ Và nữ lang Không biết lão hỏi ai trong hai người đó Chàng thiếu niên đưa mắt nhìn thiếu nữ và nói Xin hiền muội hãy quyết định việc này đi Thiếu nữ khẽ trao đôi mày thanh tú Quay lại và nói Xin ra ra tác chủ trọ Mẫn trọng đường khoát tay và nói Mọi việc đã chuẩn bị xong cả rồi Thì bắt đầu mở cuộc đại tế ngay đi Kim thiếu hòa lại chắp tay hỏi thiết mộc Phạm mộc đại sư Thế không rõ hai vị có tham gia vào cuộc đại tế này hay không Thiếu nữ nói Đương nhiên là các vị tham gia rồi Nếu không tất khiến cho mọi người sẽ nghi hoặc Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói với mẫn trọng đường Bữa nay ra ra đã nói quá nhiều rồi nên nghỉ đi thôi Và nàng quay lại nói với chàng thiếu niên Cà cà chúng ta đi ra thôi Thiếu niên lập tức quay gót đi trước Thiếu nữ chắp tay nhìn mọi người trong nhà và nói Cuộc đại tế của gia phụ, nếu không được quý vị tham gia, tất sinh nhiều mối nghi ngờ. Xin quý vị hãy bảo toàn trọ. Thiết Mộc Phạm Mộc Đại Sư không nói câu nào, quay gót trở ra. Thanh Thành song kiếm đưa mắt nhìn nhau và nói. Sau đại tế, chúng ta còn có một việc nhỏ muốn bàn với lệnh tôn, không biết có được hay chẳng. Dường như hai gã đã nhìn ra thiếu nữ này chính là người đứng sau bức màn để giật dây mọi chuyện, nên họ trực tiếp đề nghị với nàng. Thiếu nữ hơi nhíu đôi lông mày và đáp Việc đó có thể ra phụ tôi được Mẫn trong đường đã giả vờ nhắm mắt ngủ Nghe thiếu nữ trả lời với song kiếm như vậy Liền mở mắt ra nói theo Trừ vị đường xa vạn dạm tới đây Lão hủ dĩ nhiên bồi tiếp Thanh thành song kiếm không nói gì nữa Theo sau hai vị cao tăng đi ra ngoài lôi danh viễn cũng đưa mắt hỏi ý phu nhân Chúng ta cũng nên đi ra thôi Mộ nạ dòng khẽ ừ một tiếng Rồi đứng lên đi ra lôi danh viện hẹn với mẫn trọng đường Đến tối lại đến Rồi quay lại đi ra với phu nhân Đỗ Thiên Ngạc bấm Thượng Quan Kỳ khẽ nói Chúng ta cũng đi ra thôi Âm dương song tuyệt Cũng theo sau Thượng Quan Kỳ Và viên hiếu Mọi người đi hết con đường hầm Ra tới nhà đại sảnh Cuộc đại tế đã bắt đầu trương trống cùng nhạc khí tấu lên những khúc nhạc bi ai Đỗ Thiên Ngạc nhíu mày có vẻ như muốn nói với thượng quan kỳ điều gì nhưng lại thôi quần hào vừa ra đến nhà đại sảnh đều chăm chú nhìn lên khán đài có đặt những vòng hoa trắng tinh và chiếc quan tài sơn son chàng thiếu niên hiếu chủ đứng mé bên trái thiếu nữ đứng mé bên phải ai cũng lấy làm lạ cô ta đến đây tự lúc nào kim thiếu hòa chắp tay hướng về phía quần hào và nói trừ vị xin tế điện trước đi lão nói với giọng cực kỳ bi ai và kính cẩn tựa hồ như trong quan tài có thi thể của mẫn trọng đường thật thượng quan kỳ nghĩ thầm lão già trong nhà mật thất chắc là mẫn lão gia không sai còn trong quan tài kia không biết họ để gì vào hay để một người giả chết mọi người hành lễ làm như đám tang thật ai nấy về mặt đều buồn bã giả được như vậy đâu phải chuyện dễ chàng đang nghĩ ngợi bỗng nghe có tiếng hô lớn Cuộc tế bắt đầu Cái cổng lớn trước đóng chặt Bây giờ đã mở toang Chàng quay đầu nhìn ra Thì thấy người kéo vào đông như nước chảy Thiết mộc Phạm mộc đại sư Bước lại trước quan tài Khom lưng tuyên phạt hiệu Hai vị đại sư này Đã biết trong quan tài không có mẫn trọng đường thật Nên không chịu lại xuống Chỉ nghiêng mình làm lẽ Rồi đứng tránh sang bên Chàng thiếu nữ hiếu chủ Và nữ làng chia ra hai bên quan tài mà quỷ mỗi khi có người vào làm lễ thì thiếu niên và nữ làng đáp lại bằng đại lễ thanh thành song kiếm cũng chỉ nhìn qua quan tài vái dài một cái còn lôi danh viễn thì khấu đầu đại lễ âm dương song tuyệt thấy lôi danh viễn khấu đầu đại lễ đành phải phục xuống lạy ba lạy đỗ thiên ngạc khẽ nói với thượng quan kỳ chúng ta cũng nên vào làm lễ đi thôi đoạn rảo bước đi nhanh vào hành lễ thượng quan kỳ đứng sau đỗ thiên ngạc Còn viên hiếu nhất nhất mô phòng theo thượng quan kỳ Ba người vừa làm lễ xong Đứng lên thì đám người ở ngoài đi vào như nước chảy Đã vào gần đến quan tài Người này vừa lại xong đứng lên Thì người kia đã phục xuống Liên miên bất tận hơn 2 giờ mới vãn Lúc đó ngoài sân còn độ khoảng hơn trăm người Mà người nào cũng có vẻ là tay danh vị trong võ lâm Kim Thiếu Hòa vội chạy lại nói khẽ với Thiên Mộc Phạm Mộc Đại Sư Hiện giờ sắp xuất kiểu mẫn lao ra rồi mấy vị gần cả ngày trời chưa ăn uống gì tôi tưởng các vị bất tất phải hộ tống linh cữu mời các vị qua viện phía tây ở đó đã sắp đặt cỗ bàn để các vị vào tiệc thiết phàm mộc đại sư chưa kịp trả lời thì lôi danh viễn đã lên tiếng trước tại hạ cùng mẫn huynh đã kết giao mấy chục năm nay có lý đâu lại không đi tiễn linh cữu ai thì tôi không biết nhưng tôi thì nhất định phải đi Kim Thiếu Hòa đưa mắt nhìn lôi danh viễn rồi nói Lôi huynh nói đúng Lão lại đảo mắt nhìn Thiên Mộc và Phạm Mộc Đại sư cùng thanh thành song kiếm nói tiếp Đại sư cùng đạo trưởng bất tất phải đi nữa đi Thiên Mộc Đại sư khẽ tuyên phạt Hiệu và nói Bần Tăng vâng huấn dụ đến đây đâu dám kiếm cớ để thoái thác Đỗ Thiên Ngạc kéo Thượng Quan Kỳ quay đầu lại cốt để không nhìn thấy Kim Thiếu Hòa và một lúc sau, mười tám gã đại hán vận đồ đen khiêng linh kiệu đi ra ngoài cửa lớn đã có mười hai tay nhạc đang đứng chờ sẵn vừa thấy linh kiệu đi ra liền tấu nhạc lên đi trước mở đường lúc đó mặt trời sắp lặn những tia sáng vàng rực chiếu lên nền trời thành một vùng sáng đỏ những nơi linh kiệu đi qua người đông như kiến cỏ quỳ xuống lại nghiêm cẩn dị thượng. giấy vàng giấy bạc đốt khắp mọi nơi Xem thế cũng đủ biết mẫn lau ra rất được lòng người kính mộ Làn sóng người dài đến hơn 10 dặm Linh cửu đi đủ hết 3 giờ Mới hết người bái vọng Rồi đi vào nơi hoang dã Vào khoảng canh 2 bốn mặt tối đen chỉ có ánh sao lờ mờ lạnh lẽo, Từng cơn gió đêm dít lên Cát bụi cùng ngọn cỏ lá cây tung bay rào rào Nữ lang vận hiếu phục Khẽ với tay cho Linh cửu dừng lại Nàng quay sang nhìn chàng thiếu niên Mặc đồ đại tàng khẽ nói Chúng ta đưa phụ thân đến mộ huyệt cho mau Đừng có để người ngoài hộ tống nữa đi Thiếu niên mặc đại tang xem chừng rất tôn trọng thiếu nữ Gật đầu và nói Hiền muội nói rất phải Rồi chàng quay lại chắp tay thi lễ nói với quần hào Để cho gia phụ trong đến nơi an táng Chúng tôi không dám phiền đến quý vị nữa đâu Quần hào thấy chàng có hành động đột ngột như thế Không khỏi lấy làm ngạc nhiên Không hiểu tại sao thiết mộc đại sư chắp hai tay trước ngực cao giọng tuyên phạt hiệu rồi nói tiểu thí chủ đã nói vậy bần tăng xin tuân mệnh và xin cáo lui tại đây phà mộc đại sư cũng chắp tay vái chào và trở gót đi theo thiết mộc đại sư quần hào cũng lục tục kéo đến trước linh cứu làm lễ rồi quay về chỉ trong khoảnh khắc mười phần đã bỏ đi đến tám chín chỉ còn vợ chồng lôi danh viễn đỗ thiên ngạc thượng quan kỳ viên hiếu cùng âm dương song tuyệt chàng thiếu niên hiếu chủ thấy quần hào đi cả rồi cảm thấy trong dạ băn khoăn liền chớp tay nói lớn xin quý vị hãy quay về hàn xá chờ đợi một chút vãn bối an táng xong gia phụ sẽ quay về lập tức ngay nữ lang khẽ nhíu cặp lông mày khẽ nói ca ca hãy mời lôi bà bá và bọn người ngoài về cả đi thiếu niên suy nghĩ một lúc quay sang bọn lôi danh viễn đỗ thiên ngạc và nói đêm khuya trời lạnh không dám phiền chư vị đi xa xin hãy quay trở lại đi lôi danh viễn giương đôi mắt lên và nói ta cùng lệnh tôn đã giao kết mười mấy năm mắt chưa thấy lão hữu yên mồ thì ta làm sao yên lòng mà quay về cho được đậy chàng thiếu niên đưa mắt nhìn thiếu nữ ấp úng và nói việc này việc này chàng không nghĩ ra được lý do gì để cự tuyệt nên không biết nói thế nào lôi danh viễn vuốt dầu cười ha hả và nói Ha, ha, ha, ha. hiền điệt không muốn cho người lão thúc này đưa người bạn cũ đến nơi yên nghỉ cuối cùng lão hũ cũng không dám miễn cưỡng chỉ xin hiền điệt ưng cho một điều là lão hũ trở gót đi ngay chàng thiếu niên hỏi ngay Chàng hay thúc thúc muốn điều trị lôi danh viễn liền nói cho lão hủ nhìn lại di dung người bạn hữu một lần cuối cùng đi thiếu niên lùi lại hai bước và nói quan tài đã phong kín không dám mở ra nữa vãn bối xin đa tạ tấm thịnh tình của lôi thúc thúc nữ lang vẫy tài một cái mười mấy gã đại hán lập tức khiêng quan tài lên trông về phía trước chạy như bay lôi danh viễn đang hắng một tiếng toàn cất bước đuổi theo thiếu nữ đang đứng một bên bước lên hai bước cản đường và nói lôi thúc thúc đã đi coi di dung sư phụ tại hậu diện đâu cần phải coi thêm nữa đây lôi danh viễn cười lạt nói ngay <cười> lão Phu đây là hạng người nào Mà để ngươi lừa gạt một cách quá dễ dàng thế Nữ lang mày liễu dựng ngược và nói Lôi thúc thúc cùng gia phụ có giao tình rất thâm hậu vãn bối không muốn thất lễ Xin thúc thúc đừng can thiệp vào việc riêng Của nhà vãn bối Lôi danh viện tức run lên và nói Giả tì mà lão Phu muốn phá quan tài để xem Thì điện nữ sẽ làm gì Nữ lang cho mày ra chiều giận dữ đăm ngày thế thể gia phụ đã nhập quan rồi, hãn lại để cho cái khác mở ra. Dường như lôi thúc thúc không có quyền thế gì để bắt buộc người phải mở quan. Mà dù có đi chăng nữa, vãn bối cũng không muốn cho gia phụ phải bộc lộ hình hại. Thượng quan kỳ càng nghe càng kinh dị, chàng nghĩ thầm. Rõ ràng là mẫn lão gia còn ngồi trong mật thất, sao nữ lang lại cố cãi là thi thể gia phụ. Chàng không sao giải được mối nghi ngờ, quay lại nhìn đỗ thiên ngạc. Đỗ Thiên Ngạc chỉ cười nhạt và lắc đầu Ra hiệu cho thượng quan kỳ đừng can thiệp vào chuyện của người ta Bỗng thấy lôi danh viễn vuốt râu cười và nói Hê đúng rồi hê hê hê Việc cha con nhà họ mẫn đúng ra Lão Phu không nên can thiệp vào Nhưng lệnh tôn lúc sinh tiền đã có lời thề thốt với tạ Theo đạo nghĩa trong võ lâm Lão Phu không thể can thiệp được Lão vừa nói vừa nhìn bà vợ như để dò ý Giả tỷ mà lôi phu nhân mở miệng bảo không Là lão quyết không dám trải ý Dè đâu Mụ chỉ đứng im để xem sự việc Chứ không nói câu nào Nữ lang đảo mắt nhìn lôi danh viễn Rồi lạnh lùng hỏi ngay Nếu ta nhất ý Không để cho lôi thúc thúc mở quan tài ra Thì lôi thúc thúc sẽ làm gì nào Lôi danh viễn đáp ngay Nếu vậy thì Lão nghĩ mãi mà không biết phải nói sao Thiếu nữ đột nhiên vung tay lên và nói Xin ca ca hãy hộ tống quan tài đi trước đi Nguyên 16 gã khiêng quan tài Thấy hai người tranh luận Nên chúng cũng dừng lại luôn Chàng thiếu niên hiếu chủ Dường như nhất nhất đều nghe theo lời cô em Liền khẽ ra lệnh Khiêng quan tài lên đi Rồi chàng rào bước đi về phía trước 16 gã đại hán võ chàng Lại khiêng quan tài lên đi rất mau Lôi danh viễn trong lòng nóng nảy Đột nhiên bước qua mé tả ba bước Định tránh nữ lang đi lên trước đuổi theo Nào ngờ lão vừa truyền mình Nữ lang đã có liệu trước Khẽ như người để ngăn đường lôi danh viễn Lúc này lôi danh viễn tựa hồ lửa giận bốc lên ngồn ngột, ngột Hố lên một tiếng Rồi nhảy lên mé hữu Xa ra hơn một trượng Đồng thời nữ lang như người sang mé tả Như bóng theo hình và chặn đầu lôi danh viễn Thượng quan kỳ khẽ nhíu đôi lông mày Hỏi Đỗ Thiên Ngạc Sao lôi danh viễn lại ưa thích can thiệp vào việc người Người ta không cho mình đi coi thì thôi Tội gì mà phải tranh chấp với họ đây Đỗ Thiên Ngạc đưa mắt nhìn nữ lang Từ đầu đến chân Đột nhiên thở dài và đắp ai, Trong võ lâm có quá nhiều việc rắc rối bí ẩn Không ai ngờ tới được đâu Thiên Ngạc nói dở lại thôi thượng quan kỳ khẽ kêu lên một tiếng ối chà gật gật đầu Trong lòng chàng cảm thấy thất vọng Vì Đỗ Thiên Ngạc đã không nói hết Tuy chàng mới bước chân vào trốn giang hồ Biết rất ít chuyện ngoát nghéo trong võ lâm, song chàng hiểu vụ này không phải tầm thường. Chàng cũng dư tính hiếu kỳ Nên chăm chú nhìn nữ lang. Thượng quan kỳ thấy cặp mắt của nàng Trong như nước hồ thu Mặt nàng lạnh như sương băng Đôi lông mày rũ xuống khóe mắt Mũi thẳng dọc dừa Toàn thể tướng mạo trơ ra như gỗ đá Không có một chút gì khác lạ Nàng nói luôn với lôi danh viễn Đêm khuya sương lạnh Vãn bối tưởng lôi danh viễn là người thông minh Nên về sớm đi lạ hận lôi danh viễn tức giận quát lên hiền điệt nữ nếu điệt nữ còn vô lễ thì đừng trách lão phu không kể gì đến tình trên dưới sẽ ra tay đó thiếu nữ vẫn không chớp mắt lạnh lùng và nói nếu lôi thúc thúc cố ý can thiệp vào việc nhà chúng tôi thì e rằng thanh danh của thúc thúc sẽ bị tiêu diệt trong chốc lát thôi." viên hiếu thủy trung vẫn đứng bên không nói câu gì lúc này bất giác cũng lên tiếng Cậu này sao lại vô lẽ đến người già đến thế Hay là Y chưa dứt lời Thì lôi danh viễn râu tóc dựng ngược Nắm hai tay lại quát lên một tiếng Phóng quyền ra đánh thiếu nữ Thiếu nữ khẽ chuyển lưng đi một cái Cười gằn lên một tiếng xích chân đi nửa bước Bàn tay ngọc nhanh như chớp giơ ngang phạt vào tay lôi danh viễn Rẻ đầu lôi danh viễn phóng trưởng nửa chừng Rồi dừng lại thu tay về Viên hiếu đang nói dở Thấy lôi danh viễn chưa đánh đã lui rồi Không nhịn được lên tiếng hỏi ngay Ông già kia sao lạ thế Ông đã ra tay động thủ Lại vì lẽ gì mà rụt tay về Hay là Rồi y không nói gì nữa Thượng quan kỳ mỉm cười hỏi ngay Phải chăng hiền đệ muốn hỏi Sao người đời lại kỳ cục như thế đúng không Viên hiếu đỏ mặt đáp ngay Thật ra có nhiều người không kỳ cục tí nào Đỗ thiên ngạc tủm tìm cười và nói Phải rồi Kẻ làm chồng tuân theo lệnh của vợ Chính là việc hợp với nghĩa trời đất Có chi là lạ Dù lôi danh viễn có lớn mật đến đâu Mà phu nhân kéo tay lại là hết chuyện ngay Thượng quan kỳ lúc này Trong dạ không biết bao nhiêu mối nghi ngờ Nhưng chàng thấy lôi danh viễn Khẽ bị bà vợ duyên dáng kéo áo một cái Là lập tức phải thu trưởng về Rồi lại nghe Đỗ Thiên Ngạc nói mấy câu đó Làm chàng rất buồn cười Mà không cười ra tiếng Nữ làng cũng nhìn rõ lôi danh viễn Bị vợ kéo áo phải rụt tay về Nàng khẽ nhíu đôi lông mày và nói Xin mời quý vị trở gót trọ Đoạn nàng giơ tay lên một cái Quay mình chạy đi ngay Còn 16 gã đại hán võ trang Khiêng quan tài đã đi xa mất rồi Lồi danh viễn cúi đầu ghé tận Vào miệng bà vợ duyên dáng Để nghe bà truyền bảo Lão gật đầu luôn luôn Rồi hai ông bà sánh vai ra đi Mất hút vào trong đêm tối Thượng quan kỳ khẽ hỏi Đỗ Thiên Ngạc Này Đỗ Tiền Bối Chúng mình có nên đi theo xem Việc này ra sao hay không Đỗ Thiên Ngạc dường như thấy còn nhiều chuyện lạ Muốn thỏa mãn tính hiếu kỳ Liền gật đầu và nói Phải đó chúng ta thử đi theo xem sao Nói rồi đi lên trước ngay Đỗ Thiên Ngạc rất dồi dào kinh nghiệm trong giang hồ Chỉ nhắm hướng nữ lang đi Rồi quanh đường khác đuổi theo Âm Dương song tuyệt Thấy vợ chồng lôi danh viễn cùng bọn thượng quan kỳ Lục tục kéo nhau đi hết Ghé tai bàn nhau một hồi Rồi cũng đi theo Nhưng đi một nẻo đường khác bấy nhiêu người cùng một mục đích đuổi theo nữ lang mặc hiếu phục có điều mỗi người chọn một ngả để cách nhau khá xa lại đang đêm trời tối nên không nhìn thấy nhau chớp giật loang loáng sấm nổ rền trời mưa như chút nước gió thổi chớp giật sấm nổ vang tay hòa lẫn với tiếng sóng dưới sông vỗ bị bõm khiến cho cảnh đêm khuya tình mịch càng thêm rùng rợn đỗ thiên ngạc thả bước từ từ tưởng để chờ thượng quan kỳ cùng viên hiếu theo sau Rồi sẽ chạy mau vì trời mưa to gió lớn Dù tai thính mắt tinh đến đâu Cũng không trông thấy người Và nghe tiếng bước chân Ngờ đâu vừa quay đầu lại Đã thấy hai người đứng sau lưng Đỗ Thiên Ngạc đã vận khinh công tột độ để chạy Mà hai người đuổi kịp Thì cho là khinh công hai người này còn cao hơn cả mình Ông không khỏi giận mình Thượng quan kỳ vừa phủi nước mưa Vừa cười vừa nói Không chừng vợ chồng lôi danh viễn Và âm dương song tuyệt Cũng sắp đuổi đến nơi Đỗ Thiên Ngạc gật đầu và nói Có lẽ trận mưa lớn này rất có lợi cho mẫn cô nượng Thượng quan kỳ đang ngạc nhiên Thì Đỗ Thiên Ngạc nói tiếp Lúc chúng ta vào nhà mật thất Để yết kiến mẫn lão anh hùng Tôi đã lấy làm lạ Và chỉ cho rằng vì lão gia đã chán ngán bước đường gian hiểm Trên trốn giang hồ Muốn ẩn lánh sớm Hay vì tiếng tăm lão gia quá lớn Giao du rất rộng Nên bày ra cái chết giả để thoát khỏi vòng trần lụy nhưng giờ nghĩ lại thật là đáng buồn cười thượng quan kỳ hỏi ngay phải chăng người dưới mật thất không phải là mẫn lão anh hùng thật mà do người khác giả trạng đỗ thiên ngạc liền đáp ta tưởng đến tám phần là đúng thế chúng ta thấy bao nhiêu quyền hành đều do cô gái này nắm hết dường như cô ta chủ trương hết mọi việc ở đây thượng quan kỳ bèn nói Tại hạ chỉ đoán như thế nhưng không biết nghĩ một cách tinh vi như đỗ lão tiền bối. Đỗ Thiên Ngạc cười nói ngay. Trên trốn giang hồ không căn cứ vào tuổi tác hay vào địa vị lớn nhỏ để xưng hộ. Nếu lão đệ này coi đỗ mỗ là người hơn tuổi thì ta gọi nhau bằng anh em hay hơn. Thượng Quan Kỳ nói ngay. Công kính không gì bằng tuân mệnh. Vãn bối xin gọi tiền bối bằng đỗ huỳnh. Bỗng thấy viên hiếu nói xen vào Đại ca, thiếu nữ áo trắng đã đến rồi Đỗ thiên ngạc và thượng quan kỳ quay đầu nhìn lại Thì thấy trời tối đen như mực Mưa như chút nước Chỉ cách ngoài nam trượng là không thấy gì hết Thượng quan kỳ trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại Viên đệ có nhìn rõ đúng là thiếu nữ áo trắng đó không? Viên hiếu đáp ngay Đệ nhìn rõ lắm, quyết không sai được đâu Đỗ thiên ngạc nghĩ một lát rồi nói Tính thời gian thì bọn nàng cũng gần qua đây Chúng ta phải theo dõi xem Thượng quan kỳ hỏi viên hiếu Viên đệ bọn họ đi về ngã nào Viên hiếu đáp ngay Dường như bọn họ đi ra phía bờ sông Đỗ thiên ngạc giật mình lấy làm kỳ lạ hỏi ngay Họ ra bờ sông làm gì Chẳng lẽ đem thủy táng mất lão anh hùng Đỗ thiên cúi đầu xuống suy nghĩ Rồi đột nhiên tung mình vừa chạy vừa nói Chúng ta đuổi theo xem sao Vừa nói vừa trông về hướng bờ sông mà chạy Thượng quan kỳ cùng viên hiếu theo sát bên Ba người chạy như bay dưới trời mưa như chút nước Phố chốc đã gần tới bờ sông Đỗ thiên ngạc dừng bước Quay đầu nhìn viên hiếu muốn nói lại thôi Thượng quan kỳ tựa hồ hiểu ý thiên ngạc liền hỏi viên hiếu Này viên đệ Phải chăng nữ lang đi về phía mé tả bờ sông này Viên Hiếu ngẩn ngơ một lát rồi nói Để đệ đi coi đã Đột nhiên Y vung hai tay một cái Người đã nhảy tót lên cao hơn hai trượng Phóng mình dọc theo hai bờ sông chạy như bay Đỗ thiên ngạc thấy thân hình Viên Hiếu chạy loang loáng như chớp, Thì khen thầm trong bụng Khinh công chú này cao thiệt Khắp võ lầm hiện nay khó tìm được Năm ba người như chú Viên Hiếu đi rồi Hai người đứng lại chờ Thượng quan kỳ vừa vuốt nước mưa vừa hỏi Đỗ Thiên Ngạc. "Đỗ huynh, chúng ta đội gió dầm mưa theo dõi vất vả thế này, giả tra xét rõ tình hình rồi thì có nên can thiệp vào hay không?" Đỗ Thiên Ngạc cười ha, ha và nói: ha, "Ha ha ha, các nhân vật võ lâm phần nhiều có tính như vậy, biết bao nhiêu việc không có liên quan gì đến mình mà cứ phải điều tra cho cực nhọc. Khi điều tra được rồi, nào có chịu bỏ đi, lại để mình bị lôi cuốn vào cuộc gian nguy." Theo ý huynh nghĩ thì việc này phức tạp vô cùng và dính líu đến nhiều người Cứ nhìn thấy thiết mộc và mộc đại sư là những cao tăng chùa thiếu lâm cùng thanh thành song kiếm Xưa nay ít dính vào chuyện giang hồ Mà cũng thân hành đến tận đây thì rõ ràng cái chết của mẫn lão anh hùng không phải tầm thường. Nếu quả huynh đoán đúng thì hai vị cao tăng thiếu lâm cùng thanh thành song kiếm cũng ngấm ngầm theo dõi thôi Ngừng một lát y nói tiếp Không chừng đêm nay chúng ta sẽ được xem những việc động chảy. Thượng quan kỳ đã từng mắt thấy hai vụ thê thảm kinh hồn khiếp vía, đều lôi cuốn cả chàng vào cuộc. Một là vụ đại biến của việc hội họp ngũ lão và vụ Vân cửu Long cùng các nhà sư Tây Tạng đấu võ rồi sau gạo xanh đến giết người đẫm máu. Nên nay chàng nghe Đỗ Thiên Ngạc nói đến việc động chảy chàng không cho là lạ nữa mà nghĩ thầm. Một khi phát giác ra việc bí mật này thì tự mình phải nên hành động như thế nào khoanh tay đứng nhìn để họ tự tàn sát nhau hay rút dao xông vào giữa cuộc thị phị chàng đang suy nghĩ bỗng có một luồng gió mạnh xông tới chàng chưa kịp quay đầu thì đã nghe tiếng viên hiếu nói đại ca bọn họ đều ở cả bờ sông rồi đỗ thiên ngạc nói hay lắm chú dẫn chúng ta đi cọi viên hiếu vâng lời quay mình đi luôn ba người đội mưa đi một lát đã tới giang tân đỗ thiên ngạc khẽ nói viên đệ hãy đi chậm lại một chút đi đừng để họ thấy chúng tạ viên hiếu dừng bước trở về mé tả phía trước và nói cô gái áo trắng lại không thấy đâu nữa chỉ còn mấy gã khiêng quan tài mà thôi đỗ thiên ngạc phóng hết nhãn lực ra xa để nhìn mà vẫn không thấy một bóng người nào cả bất giác trong mày hỏi viên hiếu quán tài còn đó hay không viên hiếu đáp ngay Quan tài hãy còn. Đỗ Thiên Ngạc theo hướng tay Viên Hiếu chỉ, thông thình đi tới. Đi chừng bốn năm dặm mới thấy thấp thoáng bóng người trong đêm tối, đều là những đại hán khiêng quan tài đứng yên không nhúc nhích. Còn nữ lang áo trắng thì không biết đã đi đâu. Đỗ Thiên Ngạc hạ thấp người xuống nhìn hình thế khắp bốn mặt. Nơi những đại hán đang đứng là chỗ sông uốn khúc, bờ sông lau sậy mọc cao hơn đầu người. Mưa gió làm vang lên những tiếng rì rào. Cách chỗ bọn đại hán đứng chừng hơn hai trượng Có một mô đất nổi cao lên Nếu đứng sau mô đất này nhìn ra rất rõ Mà sẽ không ai trông thấy mình Đỗ thiên ngạc quay lại khẽ kéo vạt áo thượng quan kỳ Ra giấu núp sau mô đất Hai người vuốt những hạt nước mưa trên mặt Chú ý nhìn ra Mười sáu gã đại hán vẫn đứng yên đó Gió thổi vạt áo bay phất phới Chàng thiếu niên hiếu phục cũng không thấy đâu Thượng quan kỳ cất tiếng khẽ gọi Viên đệ, viên đệ. Nhưng gọi hai ba câu mà không nghe thấy tiếng đáp lại. Chàng quay nhìn bốn mặt nhưng không thấy bóng dáng viên hiếu đâu. Bất giác cả kinh, quên cả hoàn cảnh hiện tại, định đứng thẳng lên để gọi thì bất thình lình bị người nắm chặt bả vai và nói: Không có được nhúc nhích đầu, hãy nhìn về phía bãi lau kia. Thượng quan kỳ ngẩng đầu lên xem thì thấy thiếu nữ áo trắng ở trong bụi lau thùng thẳng đi ra. Theo sau nàng chính là mẫn công tử Cùng bốn gã đại hán thân hình cao lớn Vận võ trang Đỗ thiên ngạc khẽ kéo áo thượng quan kỳ Nói nhỏ Quả nhiên trốn giang tân này Đã có người chờ sẵn để đón bọn họ Thượng quan kỳ dương mắt lên nhìn Thì thiếu nữ áo trắng thấy nàng giơ tay chỉ quan tài Mở miệng anh đào nói chuyện gì Chàng không nghe rõ Vì mưa to gió lớn át cả tiếng nàng Chàng cố gắng tai nghe Cũng chỉ nghe lóm bóm được mấy tiếng Trong quan tài này và chàng tự hỏi chẳng lẽ trong cỗ quan tài này không phải là thi thể mẫn lão anh hùng bỗng thấy bốn gã đại hán chạy ra khiêng lấy quan tài đi vào bụi lau nữ lang nhìn bốn gã đại hán khiêng quan tài vào trong rồi đột nhiên giơ bàn tay ngọc lên vỗ vào vai một gã đại hán đang đứng đó tay thiếu nữ huy động luôn luôn chỉ trong chớp mắt cả 16 sáu gã đại hán bị mỗi người một trưởng nằm lăn ra đất ngay thượng quan kỳ nhìn tấn kịch rùng rợn rồi lẩm bẩm Lại một vụ tàn sát khốc liệt Thảm trạng này xảy ra Chẳng kém gì những tấn kịch nơi chùa cổ hoang Núi bạch mã. Đỗ Thiên Ngạc đã bôn tàu giang hồ đã nhiều Mà khi trông thấy tấm thảm kịch này Cũng cảm thấy trong lòng bất nhẫn Buông một tiếng thở dài và nói Thật là thủ đoạn tàn nhẫn quá đi Thượng quan kỳ quay đầu nhìn lại phía sau Vẫn chưa thấy viên hiếu đâu Không khỏi kinh hãi Vội hỏi Đỗ Thiên Ngạc Này Đỗ Huỳnh Viên đệ đi đâu vậy Đỗ Thiên Ngạc khẽ nhíu mày và đáp Viên đệ là tay võ công chắc tuyệt Quyết không có gì đáng ngại Thượng quan đệ không cần nóng nảy đâu Thượng quan kỳ tuy trong dạ bồn trồn Nhưng không biết làm cách nào Đành chú ý về phía nữ lang áo trắng Thấy nàng chạy một mạch vào trong bụi lau Mẫn công tử chờ cho nữ lang áo trắng đi rồi Đột nhiên cúi xuống thò tay ra lục Trong người đại hán một hồi Đứng lên khẽ lắc đầu tuy trời tối mù mịt lại mưa to gió lớn song thượng quan kỳ đứng cách đó không xa mấy nên nhìn thấy rõ mọi cử chỉ của mẫn công tử lát sau nữ lang áo trắng lại trở ra đứng sau lưng mẫn công tử và bằng một giọng sang sảng nàng hỏi mẫn công tử phải chăng ca ca thấy ta hạ thủ một cách quá khốc liệt hay sao mẫn công tử vội đáp hiền muội chẳng nên bận tâm tiểu huynh đâu dám nghĩ như vậy nữ lang cười lạt nói ngay haha <cười> giả tỷ mà ca ca có nghĩ như vậy thì mẫn công tử vội nói cái đó tiểu huynh không dám mấy câu này hai người nói rất to đỗ thiên ngạc và thượng quan kỳ đều nghe rõ một một Thôn nhiên nữ lang áo trắng cười khẩy một tiếng quay mình quát hỏi ai đó ngấp nghé gì thế thượng quan kỳ nghĩ là hành tung mình đã bị bại lộ giận mình đánh thoát một cái chàng nghĩ thầm nàng đã thấy mình rồi Âu là ta cứ đàng hoàng suốt đậu chàng toàn đứng lên bỗng nghe có tiếng người ho phía sau mô đất cách đó chừng ngoài ba trượng rồi một người từ từ đứng lên chính là cửu đầu đại bằng lôi danh viễn nữ lang áo trắng cười gan và nói ha ha ha tưởng là ai lại ra là lôi thúc thúc đó sao?" lôi danh viễn từ từ bước tới và nói chính lão phu nữ lang quay lại nhìn thiếu niên Rồi từ từ bước tới trước mặt lôi danh viễn hỏi ngay. Có phải lôi thúc thúc vẫn theo dõi chúng cháu? Lôi danh viễn liền đáp. Lão phu vừa mới đến. Nữ lang áo trắng hai hàng nước mắt chảy quanh hỏi ngay. Lôi thúc thúc cứ theo dõi chúng cháu là có ý gì đây? Lôi danh viễn đáp ngay. Chẳng lẽ cô cấm lão phu được hay sao? Nữ lang áo trắng về mặt đang buồn thiu bỗng cười tùng tìm hỏi ngay. Lôi thúc thúc theo dõi chúng cháu, chắc đã nhìn rõ hết mọi việc rồi không? Lôi danh viễn hỏi lại. Nhìn rõ hết rồi thì sao? Nữ lang áo trắng lại càng cười tươi hơn nữa và nói: Nếu lôi thúc thúc đã nhìn thấy hết, thì đừng mong trở về được nữa đâu. Lôi danh viễn cả giận hỏi ngay: Ngươi giữ được lão phu hay sao? Thiếu nữ lạnh lùng và nói: Nếu lôi thúc thúc không tin là văn bối có thể giữ được thúc thúc. Thì hãy xem đây. Nàng vẫy tay một cái, lập tức bốn gã đại hán từ trong bụi lau nhảy ra, bao vây lấy Lôi Danh Viễn. Lôi Danh Viễn cười lạt, đưa mắt nhìn bốn hướng và hỏi: "Xác chết trong quan tài kia lại?" Nữ lang áo trắng giơ tay lên đáp ngay. "Lôi thúc thúc muốn biết thì chui vào đó mà coi." Bốn gã đại hán quát lên đồng thời cùng vung quyền ra đánh lôi danh viễn cũng qua lên, phóng ra một chiêu, đả hỏa siêu thiên, để ngăn ngừa đòn của bốn người hợp kích. Chiêu thức này huy động cả quyền cước, nên dù chỉ một chiêu mà hóa ra bốn. Tay trái đánh chéo lên, tay phải đánh tạng ngang, chân phải đá móc, chân trái tung lên đánh vào trước ngực, mặt, bả vai, và bụng dưới của bốn gã đại hán áo đen Thiếu nữ áo trắng khẽ đưa bàn tay ngọc vuốt làn tóc mây, nở một nụ cười thật xinh và nói. Chiều thức của thúc thúc bao gồm cả công lẫn thủ Chẳng trách nổi tiếng trong võ lâm là phải Nhưng mà Và từ cái liếc mắt cho đến cái cười của nàng Đều tò vẻ khinh miệt lôi danh viễn Lôi danh viễn trong lúc động thủ ra chiều Tuy không nhìn mặt nàng Nhưng nghe giọng nói cũng biết Lão tức giận đến nỗi dâu tóc dựng cả lên Lão quát mắng mấy tiếng Vùng quyền phóng trường công kích mãnh liệt Thế như vũ bão Bốn gã đại hán áo đen cũng không vừa và lại chúng hợp nhau lại đánh khiến cho lôi danh viễn khó lòng chiếm được phần thắng thiếu nữ áo trắng cứ luôn cười nửa miệng thóng tay đứng xem ngọn gió sông hiu hắt thổi áo xiêm nàng bay lất phất thái độ nhàn nhã với vẻ đẹp mê người khác nào người con gái khuê phòng đang xem hoa nở ngày xuân một trận gió thổi qua trong bụi lau rít lên một hồi sáo lại bốn gã áo đen nữa từ trong bụi nhảy ra nữ lang áo trắng giơ bàn tay ngọc lên đánh một cái rồi nói Lôi Lão Anh hùng là một tay cao thủ bậc nhất trên chốn giang hồ, các người phải nhất thời ra tay đối phó mới được. Bốn gã đại hán ra sau vâng lệnh, lập tức chia ra bốn phía, vây đánh Lôi Danh Viễn. Bọn đại hán áo đen này đã được huấn luyện rất thuần thục, thêm vào bốn gã đến sau, uy lực tăng thêm bội phần. Lôi Danh Viễn chuyển động thần oai, múa tít song quyền phát ra tiếng gió vù vù. Tám gã đại hán áo đen không có cách nào tiến gần lại được. Nữ lang áo trắng liếc mắt nhìn bốn phía Cất tiếng oanh vàng hỏi ngay Này lôi thúc thúc Chỉ có một mình thôi sao Lôi thầm thầm bây giờ ở đâu Lôi danh viễn đang ra sức Đánh với tám gã đại hắn rất tốn hơi sức Biết rằng sẽ không chống được bao lâu Nếu không giết chết người Thì khó lòng thoát khỏi vòng vây Lão ngầm vận chân khí lớn tiếng Đáp lại Một mình lão phu cũng đủ sức đối phó Với bọn bậy Đâu cần thầm thầm phải giúp sức đậy lão liền thay đổi thay đánh phóng liền bốn trường ra bốn mặt bốn trường này kinh lực mãnh liệt vô cùng khiến bốn gã đại hán áo đen phải lập tức nới vòng vây nữ lang áo trắng khẽ nhíu đôi lông mày và nói lôi thúc thúc tự mình kiếm chuyện đừng trách vãn bối vô lẽ nguyên nàng thấy tám gã đại hán không thắng nổi lôi danh viễn nên nàng chuẩn bị tự mình ra tay nhưng không tiện đánh ngay nên nàng cố ý dùng lời chiêu chọc lôi danh viễn để y tức mình buông lời thách thức lôi danh viễn quả nhiên lửa giận bốc lên Vừa vận công phóng trưởng đánh tám gã đại hán, Vừa lạnh lùng và nói Hiền điệt nữ còn ngón gì cứ trổ ra đi Lão Phu muốn coi võ công hiền điệt nữ tới mức độ nào Trên cặp lông mày thiếu nữ áo trắng Thoáng hiện lên một luồng sát khí Nhưng miệng vẫn một giọng êm đềm Vừa cười vừa nói lôi thúc thúc đã muốn hiểu võ công vãn bối Vậy vãn bối phải hết lòng cung kính thôi Nàng ngừng một lát, đột nhiên quát lớn Bọn ngươi tránh dạ Bọn đệ hán tám người vâng lệnh lùi về phía sau nằm thước Nữ lang áo trắng từ từ bước lại cười và nói Ha ha ha ha Lời thúc thúc cố tâm bức bách Xin đừng trách vãn bối không nghĩ gì đến tình cố kiệu Lôi danh viễn cười lạt và nói Ha, ra sư ngươi cùng lão phu võ công chỉ suýt soát nhau Chẳng lẽ ngươi còn giỏi hơn cả gia gia ngươi hay sao giờ ngươi muốn động thủ ta e rằng không địch nổi đâu thi thể vong hữu ta chưa an táng xong nếu ta lỡ tay đánh chết con gái người thì thế nào được nữ lang áo trắng tùm tìm cười và đắp lôi thúc thúc tuy có chút tiếng tăm trên giang hồ nhưng theo văn bối xét thì các nhân vật võ lâm trên giang hồ có sợ là sợ ám khí của thầm thầm mà thôi thực ra đâu có sợ võ công của thúc thúc đâu thầm thầm xuất thân đường ra ở tứ xuyên nói trắng ra người ta có sợ là sợ đường ra ở tứ xuyên mà thôi lôi danh viễn tức giận và nói người ấy nói thế tức là muốn cùng ta động thủ hay sao nữ lang áo trắng đột nhiên mặt đổi sắc giằn giọng và nói vãn bối chẳng những không sợ gì lôi thúc thúc mà ngay cả lôi thầm thầm vãn bối cũng không coi vào đậu mặc dù đường ra ở tứ xuyên nổi tiếng khắp thiên hạ về môn thuốc độc nhưng chưa chắc có thể dùng âm khí để hạ vãn bối được đậu mấy câu nói sắc nhọn này khiến cho ngọn lửa giận trong lòng lôi danh viễn bừng cháy lên cao lão không nhịn được quát lớn ta nể là nể vong hữu nên không muốn cùng ngươi động thủ chứ ta sợ gì ngậy?" lão tức quá vừa nói vừa thở lên hồng hộc nữ lang ao trắng liền nói lôi thúc thúc dầm mưa đến đây chắc thế nào cũng có lôi thầm thầm kề cận sao không mời thầm thầm ra đây để văn bối biết qua ám khí của đường mộn Nàng còn đang chần trừ Không muốn động thủ ngay Là có ý muốn khiêu khích lão Để lão gọi bà vợ ra luôn cho nàng Tiện việc nhổ cỏ nhổ tận gốc Kiểu đầu đại bằng lôi danh viễn Là người bôn tẩu giang hồ đã lâu Sau một lúc nóng giận Đã bình tĩnh lại đừng ngay Lão suy nghĩ kỹ Khi thiếu nữ nói câu nào cũng có ý khích cho vợ mình suốt đầu lộ diện Thì lão không khỏi suy nghi Lão tự hỏi Không lẽ cái con bé danh này Cố tình đối phó với vợ chồng mình lão trần nhìn nữ lang thấy nàng mặt lạnh như tiền không còn chút gì là ôn nhu nữa bất giác lão băn khoăn lo ngại giả tỷ mà lão chưa quen biết nữ lang áo trắng thì quyết lão không nhẫn nại nổi nhưng lão thấy nữ nhân lúc bình thường chỉ là một thiếu nữ ôn nhu gương mặt khả ái đối với vợ chồng lão lúc nào cũng niềm nở thế mà bây giờ đột nhiên nàng mặt lạnh như băng đầy sát khí có một thái độ hoàn toàn tương phản lại nên lão rất nghi ngờ Và vì đã có một cảm giác rất sâu xa Mà tinh thần lão uy hiếp lão Nên mất hẳn tính nóng nảy Lão nhẹ nhàng và nói Lão phu chỉ muốn xem trong quan tài Có phải là di thể của vong hữu không mà thôi Nữ lang áo trắng liền nói Nếu lôi thúc thúc nhất định muốn coi Thì xin mời thầm thầm cùng đi một thẻ đi Tuy nàng nói mấy câu rất bình dị nhẹ nhàng Mà lôi danh viễn nghe có cảm giác ớn lạnh đến xương tủy Không biết đáp thế nào Trận mưa rào gió lạnh đến bất chợt mà tạnh cũng bất chợt. Lúc hai người nói chuyện thì mưa đã tạnh hẳn mà gió cũng bớt đi nhiều. Mây đen tàn mất ánh sao đã dần dần hiện ra cảnh vật xung quanh đã trông rõ ràng hơn. Nữ lang áo trắng đột nhiên quay đầu nhìn lại và nói: "Mời hai vị ra đây việc chi mà phải nấp mà nhìn ngó chẳng hóa ra là bất lịch sự lắm hay sao?" Thượng quan kỳ đảo mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy viên hiếu trở về. Sau mô đất chỉ có Đỗ Thiên Ngạc và mình Là hai người thì nghĩ thầm Nàng đã gọi đến hai người Chắc là chỉ hai người mình Chàng Toan đứng thẳng người lên Định bước ra chợt thấy Đỗ Thiên Ngạc khẽ nắm áo kéo lại Thượng quan kỳ chú ý nhìn Thì thấy âm dương song tuyệt từ từ bước ra Từ sau mô đất mé tây Nữ lang áo trắng cười lạt và nói Hè hè ha, Chắc hai vị bị ma đưa lối Quỷ đưa đường tới đây Dương quyền phổ đồng liền nói Chúng ta đến đây chẳng qua vì mẫn lão anh hùng Chứ không muốn đồng thủ cùng cô nương là kẻ hậu sinh Thiếu nữ cười khẩy và nói Hè, ra ra tôi đã mất rồi Việc gì đến hai vị mà phải bận lòng Đột nhiên nàng lướt mình như cảnh liễu trước gió Đến trước mặt dương quyền phổ đồng Đưa tay điểm vào huyệt tương đài của y Nàng ra chiêu nhanh như tên bắn Dương quyền phổ đồng đón đỡ không kịp May mà âm thủ Ngô Cương phóng ra một trường rất mau Đón được thế công của thiếu nữ Dương quyền phổ đồng Nhân đó bước ra hai bước đánh lại một trường Nữ làng áo trắng vung tay phải lên và nói Cả hai vị cùng ra chiêu đị Nàng không thay đổi chiêu thức phóng ra điểm huyệt kỳ môn của Ngôn Cương Thủ pháp này tuy bình thường Nhưng nàng rất cơ biến Nên uy thế mãnh liệt vô cùng Âm thủ Ngôn Cương phóng trường ra Chưa kịp thu về Thì ngón tay thiếu nữ đã đến bên mình Âm dương song tuyệt võ công cũng rất cao cường Vừa né tránh xong đã phóng quyền ra phản kích ngay Biệt hiệu dương quyền có khác Thế quyền rất mạnh Phóng ra một chiêu phát ra tiếng gió vù vù Xa đến mấy thước Nữ làng áo trắng không ngờ hai người lại tinh thục đến thế Nàng bị dương quyền ra chiêu rất mạnh Phải lòn mình xuống thấp Rồi trườn người ngang ra để né tránh Ngôn cường đang lúc bị nguy Được phổ đồng giải cứu Tinh thần phấn khởi liền quát lên một tiếng, ra chiêu huy chấn thanh đàm, phản kích lại ngay. Những đòn tuyệt kỹ phối hợp với nhau phát huy võ công lên đến chỗ cao diệu, uy lực mạnh thêm bội phần. Kiểu đầu đại bàng lôi danh viễn đứng xem, không khỏi ngấm ngầm kinh sợ. Lão cúng nhìn nhận hai chiêu của nữ lang đều là những chiêu trí mạng. Thế mà âm dương song tuyệt, một người dùng dương quyền, một người dùng âm trưởng phối hợp với nhau, tuy đón đỡ được nhưng thiếu nữ vẫn còn nhiều thế công kỳ bí quái dị khác xa với đường lối võ công của phụ thân nàng ngôn cương cùng phổ đồng phối hợp đánh luôn mấy trưởng khiến cho thiếu nữ phải lùi ra xa một chút hai người tung mình nhảy lên đứng liền nhau nữ lang trao đôi mày liễu tựa hồ như nàng coi việc chưa hạ xong âm dương xong tuyệt là một điều kỳ dị ngưng thần đứng nhìn không nói câu gì hai mắt nàng nhìn chòng chọc vào hai người lúc đó gió lặng mây tan ánh trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng trong trẻo xuống mặt đất đã trông rõ cảnh vật trong vòng mấy trượng lôi danh viễn nhìn ra xa mấy trượng đột nhiên lão lên tiếng và nói công phu hiền điệt nữ tuyệt cao lão phu cùng âm dương sang tuyệt không địch cho nổi nữ lang áo trắng quay đầu lại ngắt lời bớt luận là ai có mặt đây đêm nay đừng hòng sống sót mà ra khỏi nơi này đột nhiên nàng vẫy tay một cái tám gã đại hán áo đen lập tức nhảy vào trong bụi lau không thấy đâu nữa nàng cười lạt nói tiếp ha ha ha ta nẻ mặt lôi thúc thúc là chỗ giao hảo với tiên phụ có thể phá bỏ cho lệ này mà tha cho khỏi chết đó lôi danh viễn biết rõ đây không phải là câu nói khoác lác liền vút dâu cười hỏi lão phu không hiểu hiền điệt nữ nói câu phá lệ và tha cho là nghĩa làm sao ha ha ha nữ lang áo trắng liền đáp điều này dễ lắm chỉ sợ lôi thúc thúc không ưng hoặc giả lôi thúc thúc ưng thuận song e lôi thầm thầm không chịu tán động vạn bối tưởng không nên nói nữa là hơn lôi danh viễn liền nói hiện điệt nữ nói thử cho ta nghe đi nữ lang áo trắng nói ngay vạn bối khuyên lôi thúc thúc đừng có đòi đi coi di thể gia phụ nữa đi tự nhận lấy lỗi đừng trách vạn bối hiện giờ chỉ có hai con đường một là lôi thúc thúc chịu chết hai là thúc thúc chịu chặt hai tay để không viết lại những việc đã thấy đêm nay rồi tự cắt lưỡi để không thuật lại chuyện này cho ai nghe. lôi danh viễn cả giận và mắng người không được có nói càn lão phu là hạng người thế nào mà lại chịu để cho ngươi làm như thế nữ lang áo trắng liền đáp nếu lôi thúc thúc không chịu làm như thế tức là muốn chết rồi đó nói xong bỗng nghe tiếng gió thổi tà áo bay lất phất trong bụi lau có tiếng lạt sạt, bốn người toàn thân áo đỏ cầm kiếm xông ra